các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. tính toán cải biên nơi này để trưng bày triển lãm nghệ thuật vì đang tìm người muốn cử hành một chuỗi triển lãm nghệ thuật tổ tề nhân đích thân đi xem qua từng tác phẩm nghệ thuật tham gia 10 triển lãm anh thảo luận với diệp hoài Phăn tôi muốn mời nữ nhếp ảnh gia này khang à cô ấy vừa mới về nước triển lãm chúng ta muốn mời cô ấy thì không có khả năng trùng lập là rất cao hay sao chúng ta cần truyền thông tập trung lại thì mới có thể mời được người nổi tiếng mấy triển lãm tranh là tốt nhất. Được rồi, vậy thì tôi sẽ liên lạc với bộ phận P.I. bảo bọn họ liên lạc với mấy vị ở trên danh sách này. Diệp Hoài Văn đáp rồi lại hỏi: Việc đặt tên cho trung tâm nghệ thuật, phù nhân còn chưa biết sao ạ? Tôi vẫn giữ mật mật với cô ấy. Để đến ngày khởi công rồi tôi sẽ mới nói. Nhất định phù nhân sẽ rất là vui mừng. Có lẽ là vậy. Anh không hề ôm theo kỳ vọng, chỉ là muốn làm chuyện này mà thôi. Hoài Văn vừa rời khỏi phòng làm việc. Thì điện thoại liền vang lên. Tổ Tế Nhân vừa kiểm tra lịch trình vừa nghe điện thoại. Còn muốn gặp con gái thì hãy đi đi. Trong điện thoại, giọng nói của Vương Lị Vân nghe giản nuôi hơn rất nhiều. Tổ Tế Nhân nghe xong thì kinh ngạc. Mẹ à, là con của con. Dù gì cũng là người nhà họ Tô. Còn muốn gặp mẹ con của bọn họ mẹ cũng không phản đối. Nhưng mẹ không chấp nhận để cho cô ta trở thành con dâu của nhà họ Tô đâu. Nói xong ba liền cút điện thoại. Tổ Tế Nhân lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì lại khiến cho thái độ của mẹ đột nhiên thay đổi như vậy. Ngày sau đó điện thoại lại vang lên, giờ lại là một giọng nói sợ hãi của nhân viên lễ tân. Dạ thưa chủ tịch, có một cô bé cầm danh tiếp của ngài, tự dưng là con gái của ngài ạ. Nghe thế vậy thì tô tế nhân trùng mình, để cho nó lên đi. Ba phút sau cửa thang máy mở ra, trong thang máy là một cô bé dễ thương, khiến cho tô tế nhân không thể nào tin được quả thật là con gái anh đã tới tìm anh. Một mình con tới sau Là làm ghi nhớ lời dặn dò của dì mà cất đầu một cái. Chú đã nói cháu có thể đến xem con mèo. Dĩ nhiên rồi, con mèo đang ở trong phòng làm việc. Hai cha con tiến vào phòng làm việc. Trải qua ba ngày, mèo con đã dần dần quen thuộc với hoàn cảnh đang đùa vui ở trên ghế lông, kéo miếng da trâu ở trên ghế lông cực kỳ thích thú. Là làm dừng bước ở bên cạnh bàn làm việc. Chú chuẩn bị món đồ chơi cho mèo chơi. Nó sẽ không phá hư ghế xa lông nữa. Bác sĩ thủ y còn nói qua. Cha thì không sao cả. Móng của nó hãy còn mạnh, sẽ không phá hư được gì đâu. Nó có ngoan ngoãn bụi sứa không ạ? Ừ, sự ăn của nó rất là lớn. Con gái của anh không có điên cuồng vui mừng như dự đoán của anh. Chỉ là sông lên phía trước rồi ôn hôn con mèo, mà thái độ roi om hon con meo như đang quan sát. Quan sát mèo, quan sát xung quanh, cũng quan sát anh. Là làm nhìn cha, khuôn mặt nhỏ nhắn chân láng như là bạch ngọc, Cũng không lộ ra vẻ gì cả. Chú thích mèo sao? Chú kia không đặc biệt thích. Anh cất lời thừa nhận. Là bởi vì con nên mới nuôi. Người mấy ngày nay cảm thấy mèo cũng rất là đáng yêu. Còn... con biết ta là cha con sao? Khi hỏi câu hỏi này thì anh khẽ phát trôn rất là hồi hộp. Nó gật đầu rồi nói. Cháu đã hỏi mẹ. Mẹ nói chú với mẹ đã ly hôn. Chú không cần cháu. cha nó không cần con vào lúc nào chứ. Tổ tế nhân kẽ nhớ mày. Mẹ nói trước khi ly hôn, mẹ nói cho chú biết mẹ mang thai, chú hỏi mẹ đó là con trai hay là con gái. Đây chẳng qua là nhất thời thuận miệng, cha không có nói là không cần con gái. Anh âm thầm tức giận, cô lại truyền bá quan niệm này cho con gái của anh. Mẹ nói bà nội có cháu, nhất định phải là bồng cháu, mẹ không sinh được con trai thì bà ấy cũng không vui mừng. Tại sao bà nội lại không cần con gái chứ? Con gái thì có gì là không tốt ạ? Tổ tế nhân nghe vậy thì nhất thời cứng hỏng. Đó là cách nghĩ của người già Chà không... Nếu như mẹ nghe lời của bà Chỉ cần sinh con Bây giờ thì cháu đã không còn ở đây rồi Là làm nhìn thẳng vào mắt anh rồi lại hỏi tiếp Tại sao con trai lại tốt hơn chứ? Tại sao chú lại không cần cháu ạ? Một câu hỏi ngây thơ Ép hỏi làm cho anh chật vật không thể nào chịu nổi Anh chật hiểu ra Con gái anh không phải là tới chơi với mèo Mà là tới để dám thị anh Còn bé không tin một người cha không cần con gái Sẽ đối xử tử tế với động vật. Đứa nhỏ này bởi vì vấn đề giữa người lớn cái nhau. Đã bị tổn thương một cách tàn khốc. Lô con bé biết được những chuyện này thì mới mấy tuổi chứ? Tầm mot non not của nó là có bao nhiêu chấn động? Thái độ của con bé đối với anh lạnh nhạt đến mức nào? Bị tổn thương sâu đến mức nào? Trong đôi mắt sáng sủa kia ẩn chứa một bóng ma. Làm cho anh vừa đau lòng lại vừa xấu hồ. Làm à? Chả có thể gọi con như vậy không? Anh khàn khàn nói con rất là thông minh mới có thể hiểu rõ có lúc chúng ta không thể nào hành động tùy ý phải làm một số việc không muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện